Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại tác giả Nho Hưng với một dị chuyện rất mới của anh Kể về hai gã giang hồ vô công rồi nghệ Và cuối cùng thì chúng đã tìm tới những cái công việc liên quan tới tội ác Trời thì không bao giờ dung túng cho những kẻ làm những chuyện sẵn bậy Hãy cùng lắng nghe dị chuyện này ngay sau đây Để biết được những cái kết và rút ra được cho bản thân mình những bài học tích cực Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng khả vời Mưa bắt đầu nặng hạt dần, hàng cau già trước ngõ gió thổi vi vu đưa mấy tàu lá khô rụng xuống và bay ra xa như một đoạn khát xa. Tấm tuyn mỏng che ở hiên của căn nhà gió đánh vào nghe cứ xoành xoạch như ai đứng từ đằng xa cầm đá ném vào vậy. Hải lật người qua một bên, co tay trong bóng tối để tìm cái tấm chăn mỏng đang vất lộn xộn trong đống áo quần phía dưới đùi giường. Trời đã sang thu được gần một tháng nay rồi. Mà hôm nay cái cảm giác xe xe lạnh mới bắt đầu xuất hiện. Có lẽ là bởi cơn mưa và những trận gió bên ngoài mang tới. Tìm được tấm chăn xong, gã hạ mình nằm xuống, phủ lên ngang ngực rồi nói một mình. Thằng Thanh Hải này mà đã nói thì cấm có sai cơ. Đêm nay mà ngay cái mồm mụ Quỳnh ngu rốt kia thì bỏ mẹ rồi. Cô gái tên Quỳnh mà gã vừa nhắc đến, tên gọi là Như Quỳnh, một đồng nghiệp lâu năm với gã trong cái ngành ăn trộm chó hay nói theo tiếng Hán cho Hoa Mỹ một chút, đó là nghề cẩu tạc. Đáng ra giờ này cái vị trí mà Hải nằm phải là một căn nhà chăn ấm, nệm êm chứ không phải là ở một căn nhà cấp 4 đã cũng mềm như thế này. Hải trưởng thành trong gia đình gia giáo, khi gia đình từ đời ông bà nội đã làm nghề giáo viên. Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, quả không sai được một chút nào. Vào đầu năm kia, khi gã thi trượt kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, Dù cho gia đình không những không trách móc mà còn hết lời bảo ban, động viên con cứ yên chí, không có gì phải buồn, gắng sức sang năm mà thi lại. Hàng xóm láng giềng thì hết lời dè biểu, mỉa mai họ túm tụm lại rồi bàn tán đôi khi cố ý cho gia đình Hải nghe thấy. Các cụ ngày xưa nói cấm có sai các bác nhé. Đúng là hằng xăng chép bó chiếu, thợ dền thì không có gạo ăn chậu là như thế đấy. Mạng tiếng ba bốn đời dạy học mà có mỗi một kỳ thi tốt nghiệp đến cái đứa ngu C si, đần độn nhất làng nó cũng đậu mà đằng này trượt chỏng vó luôn. Rồi có mấy người có con học cùng với Hải vì trước đây đã sẵn ghét cái bản tính hay dụ dỗ con của mình đi chơi bởi lêu lổng nên đã bạ miệng nói: "Ôi giời ơi, học hành chi cái ngữ ấy cái chứ, có mà học ăn cướp ấy." Một tuần đi học thì mất bảy buổi chẳng vào lớp. Những lời nói như những nhát giao hở hững cứ cứa và sắc thịt những thành viên trong gia đình của Hải Nhưng không vì vậy mà bố mẹ của Hải quay sang mắng nhiếc hay chỉ trích Mà ngược lại lại còn ra sức động viên và an ủi còn Với cái suy nghĩ bồng bột thiếu chín chắn Cộng với cái bản tính vốn có trong mình Cho nên những lời qua tiếng lại của hàng xóm láng giềng Là một động lực mạnh liệt để Hải rứt áo rời khỏi quê nhà Khi Hải đưa ra cái đề nghị này Bố mẹ của cậu một mực không nghe, nhất quyết ngăn cản cho bằng được, thậm chí là mẹ của cậu còn quỳ xuống khóc lóc thảm thiết để mong giữ chân của cậu lại. Ông bà thừa biết rằng, con của mình với cái bản chất lêu lổng, chơi bời đã có từ lâu rồi. Mấy năm phổ thông đã nhiều lần ông bà phải mối mặt đi trả tiền nợ rồi đến chuột xe, điện thoại, máy tính ở nhà gần bố, gần mẹ mà con như vậy hướng chi là giờ đi ra kết cục không biết lối nào mà lần nữa. Và rồi cuối cùng, những lời khuyên nhủ thậm chí là những tiếng khóc lóc ấy của hai vợ chồng chỉ là lời nói gió bay. Hải đã trốn đi trong đêm đó và từ dạo đó cho đến giờ không có liên lạc gì về nhà nữa. Vậy là Hải đã lên đây gần 2 năm nay và đã thay đổi đến 4 chỗ trọ rồi. Lần đầu khi vừa chân ướt chân ráo lên cái xứ này, Hải lang thang, vật vờ ở các bãi đỗ xe, bến xe nhà ga và thỉnh thoảng thì khuáng được ít tiền từ việc móc túi của những hành khách chủ quan lơ là. Với tí tiền trong tay, gã đến thuê ở một căn trọ trung tâm thành phố và đến Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net